Mẹ Lan tới rồi, mẹ Lan ơi, mẹ Lan ơi Không khí ở trong trại trẻ mổ côi ở Ba Vì bỗng trở nên náo nhiệt Bởi sự xuất hiện của một người phụ nữ tên Xuân Lan Ở trại trẻ mổ côi này thì người phụ nữ Xuân Lan Chính là một người mẹ vĩ đại của hơn 200 đứa con đang được kêu mang ở đây Một người mẹ xinh đẹp và có tấm lòng tốt bụng như vật sống Hàng tháng mẹ Xuân Lan sẽ tới thăm các con và mua cho các con rất nhiều quà giữa bánh quần áo mẹ Xuân Lan còn hỗ trợ một phần tiền nuôi những đứa con mồ côi của mình. Trong mắt những đứa trẻ mồ côi thì mẹ Xuân Lan là người mẹ tốt nhất. Chỉ cần mẹ tới là tất cả bọn trẻ sẽ vây quanh mẹ và mong được mẹ Xuân Lan ôm vào lòng. Trong mắt mọi người thì mẹ Xuân Lan là một người phụ nữ vĩ đại. Xuân Lan còn tổ chức các hoạt động để kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi cũng chính cô đã giúp nhiều đứa trẻ tìm được mái ấm mới, gia đình mới cho mình. Vì thế nên những đứa trẻ mồ côi ở đây rất ngoan và hiểu chuyện. Đứa nào cũng ngoan ngoãn nghe lời vũ nuôi, nghe lời mẹ Xuân Lan, bởi vì chúng luôn nghĩ rằng chỉ cần chúng ngoan thì sẽ được bố mẹ nuôi nhận ở trong thời gian sớm nhất. Chỉ có một đứa trẻ duy nhất không chạy tới bên Xuân Lan. Cô bé ấy chính là An An. An An năm nay 8 tuổi, cô bé rất xinh xắn. Da trắng, tóc đen, đôi mắt đen láy rất đáng yêu. An An sống thu mình lại, cô bé ít nói và khuôn mặt lúc nào cũng buồn buồn. Rất ít khi An An cười. Cô bé bị ảnh hưởng tâm lý bởi vì 3 năm trước, cô bé chứng kiến mẹ mình bị hại chết trong nhà trọ. Lúc đó, cô bé đã vô cùng sợ hãi tới mức ngất lịm đi. Từ khi An An tỉnh lại thì cô bé đã ở trong bệnh viện. Sau đó, vì mẹ cô mất, lại không có người thân tới đưa cô về nên An An được đưa về trại trẻ mồ côi. An An không biết ai ngoài mẹ cô cả. Từ nhỏ, cô bé và mẹ sống trong căn phòng chọ nhỏ xíu. Ban ngày, mẹ đi làm, còn mẹ sẽ nhốt cô ở trong phòng. Nên suốt 5 năm sống với mẹ, An An chỉ quanh quẩn trong căn phòng chọ. Cô không được đi nhà trẻ và không được tiếp xúc với ai. Cho tới một ngày, mẹ cô trở về với vết thương chảy máu ở bụng. Mẹ chỉ kịp ôm cô bé một cái rời xa đi mãi mãi. Đã 3 năm trôi qua, An An đã 8 tuổi, nhưng cô bé vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ. Trong tâm trí cô có rất nhiều khúc mắc. Ai là người hại chết mẹ cô? Bố cô là ai? Tại sao ông ấy lại bỏ rơi hai mẹ con cô? Ông bà ngoại của cô là ai? Tại sao lại không tới tìm cô bé? Tất cả những khúc mắc của cô bé vẫn là một dấu hỏi. Trong khi An An đang ngồi thu mình ở một góc Thì mẹ Xuân Lan đã để ý tới cô bé. Xuân Lan tiến lại gần An An và hỏi: "Con là An An?" An An không nói gì mà khẽ gật đầu. Mẹ Xuân Lan đưa cho An An một gói bim bim và nói: "Cho con này, ăn đi." An An đưa hai tay nhận lấy gói bim bim từ mẹ Xuân Lan, rồi cô bé lại ngồi im trong góc nhà. An An không hề biết, ánh mắt mẹ Xuân Lan nhìn cô rất lạnh lùng, ác cảm trong khi các bạn đang chơi đùa cùng với mẹ Xuân Lan vui vẻ, An An ngồi từ xa lặng lẽ nhìn. Buổi tối hôm đó, mẹ Bình là người quản lý của trại trẻ đã gọi An An vào phòng riêng của bà. "An An, con tới rồi à? Mau ngồi đi." Dạ. "Con có muốn tìm cho mình một gia đình không?" An An ngây ngô hỏi mẹ Bình. "Dạ, là sao vậy mẹ?" "Ý ta là, con có muốn tìm bố mẹ nuôi không?" Con có muốn ra ngoài kia sống và được học hành tử tế như những đứa trẻ khác không? Con có ạ. Có bố mẹ, có gia đình, có anh chị em. Từ lúc đó, con sẽ là công chúa, được ngủ trong phòng riêng chứ không phải ngủ chung ngoài giường tầng cùng với các bạn như bây giờ. Con có muốn như vậy không? Dạ, con muốn ạ. Được, nếu con ngoan và hiểu chuyện, con sẽ sớm được nhận nuôi thôi. Mọi người sẽ thích một cô bé vui vẻ, hoạt bát, đáng yêu hơn là một cô bé lầm lì, suốt ngày lủi thủi chơi một mình. Con có hiểu ý ta nói không? Giả. Vậy con có thay đổi được không? Giả có ạ. Những lời mẹ bình nói như đánh thức những khao khát ở trong lòng cô bé mồ côi. Từ hôm đó, Anana vui vẻ với các bạn, cô bé đã chơi cùng các bạn và không ngồi một mình trong góc nhà như trước nữa. Cô bé khao khát có một gia đình thực sự. Một thời gian sau, Mẹ Xuân Lan tới thăm những đứa trẻ, cũng giống như mọi lần, mẹ Xuân Lan mang tới rất nhiều bánh kẹo. Bọn trẻ cứ xúm vào ăn bánh kẹo, chỉ có An An là không cần những chiếc bánh đó. Cô bé rót một cốc nước, bê ra lễ phép mời mẹ Xuân Lan. "Con mời mẹ uống nước ạ." Mẹ Xuân Lan quay lại nhìn An An với ánh mắt ngạc nhiên. "Con không ăn bánh kẹo sao?" "Dạ, con cũng thích bánh kẹo, nhưng con muốn mời mẹ uống nước hơn. Con thay đổi rồi đấy." con khiến cho ta ngạc nhiên. An An nở ra một nụ cười tươi, tuy nhiên, mẹ Xuân Lan lại không thích An An. Bà nhìn An An bằng ánh mắt lạnh nhạt vô cùng. Xuân Lan trở về nhà thì bố chồng của cô là ông Quang đang ngồi chờ cô ở phòng khách. "Con chào bố. Cô về rồi thì gọi thằng Nam ra đây, tôi có chuyện muốn nói." "Chồng con không có nhà bố. Nó đưa cái Linh ra ngoài rồi, chị gọi nó về nhanh đi." Vâng, để con gọi. Xuân Lan cầm điện thoại gọi cho chồng về. Cô không biết bố chồng có việc gì mà nhìn sắc mặt của ông khó coi như vậy. Xuân Lan kết hôn với Nam được hơn 10 năm và có một cô con gái gần 10 tuổi. Cô và chồng không hạnh phúc bởi chồng cô từng phản bội cô và có con riêng ở bên ngoài. Mấy năm trước, chồng cô liên tục ép cô phải ly hôn, nhưng Xuân Lan nhất quyết không ly hôn. Dù không hạnh phúc, nhưng Xuân Lan quyết không bỏ Nam. Sau bao nhiêu biến cố, thì bây giờ Nam đã chịu yên phận bên cô. Anh túi trí làm ăn và không còn lang nhang bên ngoài nữa. Nhìn ánh cưới treo ở trên tường, Xuân Lan mỉm cười, bởi vì trong cuộc chiến hôn nhân này, cô là người chiến thắng. Nhưng Xuân Lan chưa dừng lại đâu, trong đầu cô còn nhiều dự định nữa. Một lát sau, Nam đã đưa con gái về. Linh chạy lại ngồi cùng mẹ và hớn hở khoe. "Mẹ ơi, bố mua váy với giày công chúa cho con đấy." "Thế hả con?" Đâu mẹ xem nào. Xuân Lan nhìn chiếc váy công chúa màu hồng, trong lòng cô không vui nhưng vẫn phải vui vẻ khen. "Váy đẹp quá, con cảm ơn bố chưa?" "Con cảm ơn bố rồi ạ." Xuân Lan xoa đầu con gái và nói, "Nhất con gái nhé, bố Nam thương con nhất đấy." Nam ngồi xuống và hỏi ông Quang, "Có chuyện gì mà bố gọi con về gấp thế?" Ông Quang quay lại bảo Linh, "Linh, cháu vào phòng mở tivi xem đi." "Dạ vâng." Linh vốn thích TV nên cô bé chạy vào phòng luôn. Lúc này, ông Quang mới nói: "Có hai vợ chồng anh chị ở đây, tôi nói thẳng luôn này. Hôm trước tôi đi xem thầy ở tận Hòa Bình, thầy không hề biết gì về gia đình của chúng ta. Nhưng thầy lại nói đúng, không sai cái gì. Thầy còn nói anh chị làm nhiều việc không tốt. Anh Nam thì cho vay nặng lãi, chị Lan thì ăn trảm tiền từ thiện. Thế đó như vậy có đúng hay không?" Xuân Lan và Nam nhìn nhau rồi cúi mặt xuống. Tại sao ông thể đó lại nói đúng như vậy? Xuân Lan phải thừa nhận là bao năm qua, cô vẫn thường xuyên ăn chặn tiền từ thiện của mọi người. Số tiền mà các nhà tài trợ, các mạnh thường quân gửi cho trẻ chải trẻ mồ côi, Xuân Lan đều ăn chặn hết 2/3, nhưng không có một ai biết điều đó. Xuân Lan chưa bao giờ nói với ai, kể cả chồng cô. Nay nghe bố chồng nói như vậy thì cô vô cùng hoang mang. Nằm ở công ty cho vay nặng lãi bao lâu nay thì nhiều người biết cũng là điều dễ hiểu. Như việc ông thầy nói Xuân Lan ăn chảnh tiền từ thiện, thì chứng tỏ là ông thầy này không phải là người bình thường. Nam Cao Mỹ hỏi Xuân Lan, "Em nói thật đi, em có ăn chảnh tiền từ thiện không?" Xuân Lan ngập ngừng nói, "Đó là tiền công của em. Vì cô em, liên mà người mới biết đến những cái đứa trẻ đó, em giúp bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn như vậy, em cũng phải được trả công chứ anh, chứ là một chút ít ỏi thôi mà." Nam thở dài rồi nói, Từ bây giờ em đừng như vậy nữa. Nếu mọi người biết, em sẽ gặp phiền phức đấy. Vâng, em nhớ rồi." Nam nói với ông Quang. "Từ bây giờ vợ con sẽ không như vậy nữa. Bộ cho qua chuyện này đi ạ?" Ông Quang uống chén trà rồi nói. "Đó mới là vấn đề ta muốn nói. Thầy nói anh chị tạo nghiệp nên giờ phải trả nghiệp thì sau này mới hưng thịnh được." Xuân Lan ngập ngừng hỏi. "Trả nghiệp thế nào ạ?" Thầy cô nói phải làm sao không bố? Thầy nói rằng Anh chị nên nhận nuôi một đứa trẻ mổ côi Nuôi dạy nó cho tử tế thành người Như vậy anh chị mới trả nghiệp được Cuộc sống sau này mới tốt lên được Xuân Lan và Nam trọn mắt nhìn nhau Hai vợ chồng cô chưa bao giờ nghĩ tới việc nhận con nuôi như vậy Nam bảo Xuân Lan Nếu ông thể đó nói như vậy rồi Thì em xem ở trại trẻ mổ côi đó Có đứa nào hợp với em Thì em nhận về nuôi đi Vâng để em xem Mà chuyện nhận con nuôi thật sự là cần thiết sao?" Ông Quang gật đầu nói, "Nếu anh chị không tin, thì ngay ngày mai anh chị đi Hòa Bình một chuyến đi. Để chắc chắn, ngay ngày hôm sau, Nam và Xuân Lan lên Hòa Bình để gặp ông thầy, hay vợ chồng muốn xác nhận lại lời ông Quang nói. Quả thực đúng như lời ông Quang nói, những lời ông thầy nói khiến Xuân Lan phải chần chừ, về nhà cô mất ngủ vì chuyện này. Cô phải nhận nuôi một đứa trẻ thật sao?" Xuân Lan tới trại trẻ mồ côi để tìm một đứa trẻ hợp với mình mang về nuôi. Trong khi Xuân Lan đang mải để ý tới những đứa trẻ khác, An An đã tới gần cô và nói: "Mẹ Lan, dây giày của mẹ bị tuột sai rồi, để con thắt lại giúp mẹ nhé." Xuân Lan nhìn xuống, cô thấy dây giày của mình bị tuột ra thật. An An nhanh nhẹn ngồi xuống, thắt lại dây giày giúp mẹ. Xuân Lan nhìn thấy An An ngồi thắt dây giày cho mình, cô chợt nghĩ: 58 tuổi Đã biết cách khắp xây dày rồi cơ à Sáng vẻ tội nghiệp của An An Khiến Xuân Lan buồn cười Cô chợt nghĩ Hay là mang nó về nuôi nhỉ Đằng nào mình cũng mất công để mắt tới nó Mang nó về gần nhà mình Ở gần mình Thì càng sẽ để mắt nó hơn mà Mình phải nắm cuộc đời của nó Trong lòng bàn tay của mình Xuân Lan liền hỏi An An An An à Mẹ Lan đang muốn nhận nuôi một đứa con gái đấy Con có muốn làm con của mẹ Lan không? An An tròn xoe mắt nhìn mẹ Lan. Mẹ có nói thật không ạ? Mẹ Lan nói thật. Về nhà với mẹ Lan, con sẽ có bố nam, có mẹ Lan, có cả chị gái Linh Linh nữa này. Con sẽ có một gia đình thật sự, con sẽ được đi học và có một cuộc sống hạnh phúc bình an. Đó là ước mơ của tất cả những đứa trẻ ở đây. Nhưng mẹ Lan chỉ dành cơ hội đó cho An An thôi. Ý An An thế nào? An An con nằm mơ, cô bé cũng chưa bao giờ mơ, cô sẽ được mẹ Lan nhận nuôi. Cô bé còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. "Mẹ Lan muốn nuôi An An thật ư? Con sẽ có một gia đình, có bố có mẹ, có chị gái thật hả mẹ?" "Đúng vậy. Nhưng nếu con không thích thì mẹ Lan cũng không ép đâu. Bởi vì ở đây còn rất nhiều đứa trẻ ngoan mà. Con muốn con muốn. Mẹ Lan hãy nhận con đi, con hứa sẽ ngoan và nghe lời mẹ." An An ôm lấy chân của mẹ Lan năn nỉ. Cuối cùng thì cô bé cũng được mẹ Xuân Lan nhận nuôi. Từ giây phút đó, An An rất vui mừng. Cô bé đang mơ về một mái ấm hạnh phúc thật sự. Mấy năm qua ở cô nhi viện, An An rất buồn lòng. Cho tới ngày hôm nay, được mẹ Xuân Lan nhận nuôi thì cô bé mới nở nụ cười trên môi. Ngày hôm sau, Xuân Lan và chồng tới làm thủ tục nhận nuôi An An và đưa cô bé về nhà. Ai cũng nói An An may mắn vì được người mẹ vĩ đại là Xuân Lan nhận nuôi. Từ hôm nay, An An đã có một gia đình, có ba, có mẹ, có chị gái. Cô bé còn có cả phòng riêng, có quần áo đẹp, được đi học, được gặp gỡ các bạn bè cùng trang lứa. Và cũng từ đây, cuộc sống của cô bé mổ côi An An đã rẽ sang một trang mới. Xuân Lan và chồng đưa An An về nhà. Ngồi trên xe, An An háo hức lắm. Trong lòng cô bé cứ lâng lâng cảm xúc khó diễn tả. Mẹ Xuân Lan mỉm cười và hỏi. An An, con có vui không? Sa con vui lắm. Con cảm ơn ba mẹ đã nhận nuôi con." Nam gật đầu vui vẻ nói, "Từ bây giờ, An chính là con gái của bố mẹ. Chúng ta là người thân, là người một nhà. Có gì hay là con cần gì, cứ nói với ba mẹ nhé." "Dạ vâng." "Con gái ngoan lắm." Xuân Lan, ngoài mặt thì vui như vậy, nhưng trong lòng cô đang lạnh như tảng băng. Cô ta khẽ nhếch khóe môi. <cười> "Người một nhà ư? Đừng có mơ." về tới nhà rồi. An An à, để ba bế con xuống." Nam mở cửa xe ô tô và bé An An xuống và nói: "An An, đây là nhà của chúng ta. Nhà đẹp quá ba ơi. Ba mẹ đã bảo cô giúp việc chuẩn bị phòng cho con rồi. Chúng ta vào nhà thôi nào." "Vâng ạ." Nam để An An xuống bởi vì Nam có điện thoại. An An hào hứng bước vào trong nhà thì cô bé vắt gặp ánh mắt khó chịu của Linh. Linh 10 tuổi, là con gái ruột của Xuân Lan và Nam. Linh chặn mắt hỏi: "Con danh nào đây?" Câu nói chanh chua của Linh khiến An đang đi phải dừng lại. Cô bé ngập ngừng chào: "Em chào chị, em là An An." "À, cái con mồ côi tự kỷ đây sao?" Linh đã nhớ ra An An, bởi vì nhiều lần Linh theo mẹ Xuân Lan tới trại trẻ mồ côi. An thấy sắc mặt khó chịu của chị Linh thì cô bé run sợ: "Chị à." Linh vênh mặt lên hỏi: thèm mà đến đây làm gì? Mới tới nhà tao làm cái gì thế hả? Lúc đó Bố Nam đi vào tới nơi, thấy Linh, Bố Nam liền nói: "Linh à, đây là An An. Từ bây giờ An sẽ ở đây với chúng ta con nhé." "Ủa? Nó sao lại ở đây hả ba?" "Từ bây giờ, An sẽ là em gái của con và là con gái của ba mẹ." Linh giãy nảy lên: "Ba nói cái gì kỳ vậy? Sao cái con mồ côi này lại là em gái của con? Con không chịu đâu." Ba Nam nghiêm mặt nhìn Linh. "Linh, con nói gì vậy? Con không chịu là sẽ không bao giờ chịu đâu." Mẹ Xuân Lan đi vào và bảo Linh, "Linh ngoan nào, có gì từ từ nói với mẹ. Lớn rồi, không được trẻ con như vậy nữa." Linh gào lên khóc lóc, cô bé ôm mẹ và bắt đền. "Con không chịu đâu. Ngày trước ba mẹ nói chỉ có một mình con là duy nhất. Sao bây giờ lại sinh một đứa con gái nữa thế này? Con không chịu, con bắt đền mẹ đấy." Linh cứ gạo thét ăn vả An thấy vậy Cô bé sợ lắm Cứ đứng nét ở sau lưng của ba nam Xuân Lan liền nói Anh Nam đưa An An về phòng trước đi Đem giải thích cho Linh Nó hiểu cho em vào sau Nam liền đưa An An về phòng Lúc này Xuân Lan mới kéo con gái ra ngoài vườn hoa và nói Con gái ngoan Mau ngồi xuống đây đi Mẹ sẽ nói cho con biết tất cả mọi chuyện Con không nghe Mẹ nói dối con Linh Hãy bình tĩnh nghe mẹ nói. Được, mẹ nói đi. Tại sao ba mẹ có thể nhận cái con mồ côi đó chứ? Bất đắc dĩ thờ con gái à? Nếu không phải vì ông nội thì mẹ sẽ không bao giờ mang nó về đây đâu. Một đứa bé mồ côi như An An không xứng làm con của mẹ. Linh ngoan, con cứ yên tâm, mẹ sẽ không bao giờ yêu thương nó đâu. Mẹ chỉ có một đứa con gái duy nhất, chính là Linh. Thế còn ba thì sao? Ba có thương nó không? Đương nhiên là không rồi, nó là một thứ xác rưởi, không một ai yêu thương nó cả. Cho nó ở đây, coi như làm phúc thôi con. Làm phúc là sao ạ? Mẹ nói thế này, nhưng con không được nói với ai nhé. Vâng, mẹ nói đi. Bà mẹ mang nó về, để gánh nghiệp cho gia đình của mình đấy con gái. Mọi vận đen đổi sẽ là nó hứng hết. Đưa nó về đây để nó gánh nghiệp cho gia đình của chúng ta. Mẹ nói như vậy, con hiểu rồi chứ? Linh lau nước mắt và hỏi: "Thật không? Mẹ không lừa con đấy chứ? Mẹ sẽ không bao giờ thương nó hơn con thật chứ?" "Tất nhiên rồi. Nó chỉ là cái thứ rác rưởi thôi. Cho nó về đây sống là tốt cho nó lắm rồi. Không bao giờ ba mẹ yêu thương nó đâu. Đối với ba mẹ, Linh là vàng ngọc là vô giá. Con phải tin mẹ chứ. Con đồng ý để nó ở đây với chúng ta con nhé. Cứ coi như là mình tiêm thêm một người giúp việc đi." Linh không khóc nữa, cô bé lau nước mắt sẽ đưa ra điều kiện. Con sẽ đồng ý cho con danh đó ở đây, nhưng đứa ba mẹ thương nó hơn con, thì con không bao giờ tha thứ cho ba mẹ đâu. Con sẽ tự tử để chết đi để ba mẹ ân hận cả đời đấy. Linh à, mẹ xin con đấy, đừng tiêu cực như vậy. Ba mẹ yêu con, con là duy nhất, không một ai có thể thay thế được con. Con yêu à? Hãy nghĩ, con bé mồ côi đó là một con ở của con là được. Con hiểu ý của mẹ không? Linh Linh nhìn mẹ, cô bé khẽ gật đầu. "Vâng, con hiểu rồi." An An mới có 8 tuổi, nhưng cô bé rất hiểu chuyện. Cô bé còn biết phụ cô giúp việc nấu cơm, làm việc nhà. Bây giờ An đã là con gái nuôi của một gia đình giàu có, nhưng không vì thế mà cô bé kiêu ngạo. Cô bé rất ngoan và hiểu chuyện, nên bố Nam rất vui lòng. An biết phụ cô giúp việc nấu cơm, dọn đồ ăn ra bàn. Còn nhỏ tuổi Nhưng ăn làm việc gì cũng nhanh gọn. Cô ơi, con dọn cơm xong rồi. Ăn giỏi quá. Con ra gọi bố mẹ và chị Linh vào ăn cơm nhé. Giả cô. An chạy ra phòng khách gọi bố mẹ. Rồi cô bé lên gác để gọi chị Linh. Chị Linh ơi, xuống ăn cơm. Linh đang nằm xem điện thoại. Thấy An vào phòng của mình. Cô quát. Con danh kia, ai cho mày vào phòng của tao. Tao đã bảo là mày không được vào phòng của tao rồi mà. Có gì đứng ở ngoài cửa mà gọi? Mày quên nhanh thế hay mày bị mất não rồi? An Vũ đi lùi ra ngoài cửa, cô bé ấp úng nói, "Em quên à? Lần sau em sẽ không như vậy nữa, chị xuống ăn cơm đi." Linh đi qua mặt của An rồi bĩu môi nói, "Cái loại mồ côi không có cha mẹ rầy rỗ, bà sao mà chậm hiểu thế? Mà nên nhớ ở cái nhà này, mày sẽ là một đứa mồ côi được ba mẹ tao mang về nuôi. Ở cái nhà này tao là công chúa." Còn mày chỉ là một con hầu của tao thôi, mày nhớ chưa?" An cúi mặt xuống, cô bé không dám nói câu gì. Những lời linh linh nói, kin hẳn trong trái tim của một cô bé tội nghiệp. Bữa cơm gia đình diễn ra rất vui vẻ. Bố Nam gắp đồ ăn cho hai cô con gái. "Hai đứa ăn đi, ăn nhiều vào nhé." Mẹ Xuân Lam trước mặt chồng thì vui vẻ với An An. "An An, con về đây sống một tuần rồi." Con thấy cuộc sống ở đây thế nào hả con? Dạ tốt lắm Con cảm ơn ba mẹ nhiều Bộ nam xoay đầu an an khen Con gái của ba vừa xinh đẹp Lại vừa hiểu chuyện Cảm ơn con đã về đây làm con gái của ba mẹ nhé Dạ vâng ạ Ngoan quá Cần gì hay muốn gì cứ nói với ba mẹ nhé con Dạ vâng Anh đi Lát nữa ba đưa con tới trường Từ ngày mai con bắt đầu đi học tiếp đấy Dạ vâng ạ Linh thể ba cứ khen An An mãi thì cô tức lắm. Cô bé mặt xị xuống, nuốt cơm không trôi. Xuân Lan nhìn Linh, cô biết Linh đang tức giận. Cô liền khẽ nắm tay của Linh, rồi Xuân Lan dùng ánh mắt để ra hiệu cho Linh, không được tỏ thái độ lúc này. Cô ba năm ở nhà, Linh không được gay gắt với An, để tránh bị ba năm giận. Linh hiểu ý của mẹ. Cô bé tức lắm, nhưng chỉ biết nuốt cơn tức lại. Một cô bé 10 tuổi đã ích kỷ như vậy. Linh học được thói quen xấu là do mẹ mình. Chính làn đã khiến cho con gái có thói ích kỷ, hẹp hòi, hiếu thắng. Những tính xấu đó sẽ ảnh hưởng tới cuộc đời của Linh. Một tháng trôi qua, An đã quen với cuộc sống mới. Cô bé đi học và học rất giỏi. Mặc dù ở ngôi trường mới, cô giáo mới, các bạn mới, nhưng An đã theo kịp rất nhanh. Cô giáo còn phải công nhận An học rất giỏi. Ở nhà An An rất ngoan. Cô bé biết làm việc nhà phụ cô giúp việc. Đi học về, An sẽ giúp cô giúp việc làm những việc lặt vặt. Còn Linh thì trái ngược. Linh đi về nhà, cô bé để cả ở ghế và nói: "An, cất cặp cho tao." "Dạ vâng." "Cô ơi, cho uống nước cam." Rồi Linh ngồi ghế uống nước cam và xem tivi. Mỏi chân thế nhỉ. Cụm nào tập thể dục lại lại mệt mỏi. "Còn An đâu? Bóp chân cho tao cái coi." Dạ vâng An ngồi bóp chân cho chị Linh Cô bé làm việc rất vui Mà không một lời than vãn Bóp nhẹ thôi Tao đặt vào mặt của mày bây giờ đấy Dạ dạ Nhanh đi Giữa bóp cái vai cho tao cái Mỏi vai thế Sơn Lan đi làm về Nhìn thấy cảnh An An bóp vai hậu hạ Linh Linh Cô ta không những không nói gì Mà cô ta lại còn thấy hả hê trong lòng Tối hôm đó Xuân Lan mang về một cái bánh kem, cắt ra làm 3 phần và bảo Ve Linh. "Linh, con mang bánh vào phòng cho ba đi. Ba con đang làm việc ở trong phòng đấy." Dạ vâng. Linh bẻ một miếng bánh rồi đi trên bàn chỉ còn 2 miếng. "An không hiểu có phần của mình không?" Cô bé đứng dậy và nói. "Con về học bài đi ạ." Xuân Lan gật đầu và nhìn An bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm. "An đi về phòng học bài." Cô bé nghe thấy tiếng chị Linh và mẹ ở bên ngoài. Bánh kem dâu tây ngon quá mẹ ơi. Hôm nào con muốn ăn cứ bảo mẹ nhé, mẹ mua cho. Dạ vâng, con yêu mẹ nhất. Mẹ cũng yêu con nhất trên đời. Những ngày sau đó, An chỉ được mẹ đối xử công bằng khi có mặt Ba Nam ở nhà, còn khi Ba Nam đi vắng thì An chính là một con hầu của Linh. Kể cả đồ ăn của An cũng là đồ ăn thừa của Linh để lại. An An vừa đi học về, Thị Xuân Lan nói, con đói không An An? Này cô giúp việc về quê không có cơm, con ăn tạm cháo gà nhé. Vâng ạ. Mẹ để trên bàn ăn đấy, coi ra đó ăn đi. Dạ mẹ, con cảm ơn mẹ. Ừ. An An đi về phía bàn ăn, trên bàn là bát cháo gà mà Linh đã ăn bỏ dở. Linh đã ăn hết phần thịt gà, chỉ còn ít cháo đã bị vữa chảy nước ra. An vẫn vui vẻ ăn đồ ăn thừa của chị. Linh ở trên tầng đi xuống, thấy An đang ăn đồ thừa của mình. Linh lại gần và nói Ê con kia Mày ăn đồ thừa của tao có ngon không An không nói gì Linh liền quát Mày bị câm à Tao đang hỏi mày đấy An ngập ngừng Chưa biết nói sao Thì Linh ấn đầu của An xuống bắt cháo Linh nhỉn răng nói Mày coi thường tao Nên mày không trả lời tao phải không Con danh Mày muốn chết hả An cuốn lên xin lỗi Em xin lỗi chị Linh cầm tóc của An Kéo mạnh lên Sau đó Linh Bê bắt cháu đổ lên đầu của An rồi nói Nếu mày dám kể cho ba nghe chuyện này Thì mày chết với tao Mày nghe rõ chưa Xuân Lan ngồi ở phòng khách Cô nghe thấy hết Nhưng cô ta không hề đi vào căn ngăn Cô ta bình thản ngồi uống trà Nhưng không có chuyện gì xảy ra Về mặt cô ta lạnh lùng Tàn nhẫn vô cùng An cứ thế Sống trong sự hát hủi của chị gái Linh Và của mẹ Trong tình thương giả tạo của mẹ cũng may là còn có bố Nam là thương An thật lòng. Nhưng bố Nam lại bận đi làm suốt ngày, lại còn thường xuyên đi công tác xa. Những ngày không có bố Nam ở nhà, An lại bị chị Linh bắt nạt, đánh đập. Còn mẹ Xuân Lan thì lạnh lùng thờ ơ, mặc cho Linh Linh bắt nạt An. Đọc tới đây, chắc mọi người cũng đang thắc mắc vì sao một người luôn làm việc từ thiện như Xuân Lan lại đối xử tệ với một đứa con nuôi mà chính cô ta nhận về. Xuân Lan đi về phòng, cô mở ra một ngăn tủ bí mật của mình ra. Bên trong ngăn tủ là một tấm ảnh chồng cô và một cô gái trẻ. Xuân Lan nhếch môi cười. <cười> "Thủy Sang, chắc là cô bất ngờ lắm phải không? Bởi vì con gái cô là An An. Bây giờ lại là con nuôi của tôi đấy. Tôi đã đưa con bé về đây, thậm chí Nam còn không hề biết đó là con gái ruột của anh ấy, đang ở bên cạnh anh ấy đâu." Để tôi kể cho cô nghe nhé. Bây giờ An đang ở đây với tư cách là con nuôi của mỗi ruột nó đấy. Cô có thấy vui không? Vui lắm phải không? Chính tôi mang nó về đây đấy, để hành hạ nó đấy. Mang con riêng của chồng về để hầu hạ cho con gái ruột của tôi. Tôi vui lắm, tôi hả hê lắm. Đáng đời cô. Ai bảo cô dám chen chân vào gia đình của tôi, cô dám cướp chồng của tôi thì cô phải trả giá thôi. Không những cô phải chết, mà bây giờ con gái của cô cũng phải trả giá. Nhưng bên nó thì tôi sẽ nhảy tay hơn Tôi sẽ cho nó một cơ hội sống tiếp Nhưng phải sống khổ sống sở về tinh thần Tôi sẽ hành hạ tinh thần của nó Tôi sẽ khiến cho nó cả đời Sống trong sự mệt mỏi Cô độc Sống ở bên cạnh bố ruột Mà không hề hãy biết Đời mẹ ăn mặn Đời con khát sữa Thủy Trang <cười> Đáng đợi cô lắm Xuân Lan cầm tấm ảnh của chồng Và nhân tình cũ lên Sổ cô ta châm lửa đốt Những chuyện hận thù trong quá khứ cứ hiện về nguyên vẹn trong suy nghĩ của Xuân Lan. 10 năm trước, Xuân Lan mới sinh con được 3 tháng. Lúc đó con gái cô quấy khóc lắm, nam thì bận đi vắng suốt, một mình Xuân Lan ở nhà vật lộn với đứa con thơ. Ngày đó cuộc sống của cô vẫn chưa khá giả như bây giờ. Gia đình của cô chưa có người giúp việc. Cả ngày Xuân Lan phải bế con trên tay, Linh quấy khóc, nhiều tới mức mắt lúc nào cũng ướt. Xuân Lan mệt mỏi Cô mong ngóng chồng trở về để đỡ cô, nhưng cuối cùng, cô phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Cô gái đó chính là Thùy Trang, mẹ ruột của An An bây giờ. Xuân Lan chìm trong đau khổ, cô khóc rất nhiều, suy nghĩ nhiều tới mức mất sữa và người gầy xanh sao. Linh Linh phải uống sữa ngoài từ đó. Lan muốn tha thứ cho chồng và yêu cầu chồng chấm dứt với Thùy Trang, nhưng chồng cô không đồng ý. Anh còn nói, nếu Lan làm đơn ly hôn Nam sẽ ký luôn. Còn nếu Xuân Lan đồng ý để anh có vợ bên ngoài, thì anh vẫn là một người chồng người cha có trách nhiệm. Hàng tháng, anh vẫn gửi tiền cho cô nuôi con đầy đủ. Kể từ khi đó, tình yêu của Xuân Lan với chồng đã chết hẳn. Xuân Lan suy sụp, sống trong đau khổ suốt một thời gian dài. Phải một năm sau cô mới bình thường trở lại. Cô biết chồng cô công khai mua nhà cho Thủy Trang ở bên ngoài tỉnh và chồng cô thưởng xuyên về đó ở Vệ thủy trang. Tỷ Xuân Lan vẫn cắn răng chịu đựng. Trước mặt chồng, Lan giả vờ là một người vợ tử tế, một người mẹ tốt. Thế nhưng sau lưng, cô âm thầm tìm cách trừ khử nhân tình của chồng. Muốn làm được những việc lớn đó, Xuân Lan phải có thật nhiều tiền. Cô tạm gác những hận thù, dựa vào danh tiếng của chồng để kinh doanh bán hàng. Sau đó, Xuân Lan chăm chỉ kiếm tiền, nâng cao bản thân, cô còn đi từ thiện nhiều nơi. Cô giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn nên hình ảnh của cô cũng tốt dần lên và cô được rất nhiều người biết tới. Việc kinh doanh của cửa hàng quần áo lại càng tốt, cô bán được rất nhiều, doanh thu ngày càng cao. Đồng nghĩa với việc cô ngày càng giàu. Rồi Xuân Lan còn ăn trạm nhiều tiền từ thiện, nhưng cô đã giàu lại giàu nhanh hơn, thậm chí Xuân Lan còn giàu hơn cả chồng của cô. Từ lúc Linh tròn 2 tuổi, Thi Lan nghe tin động trời Thủy Trang đang mang thai và chuẩn bị sinh con cho chồng cô. Xuân Lan vô cùng tức giận. Cô đã mua một con dao nhỏ và nghĩ sẽ đi tìm Thủy Trang và giết chết Thủy Trang để chấm dứt tất cả. Bởi vì Thủy Trang đã gặp với chồng cô, bây giờ lại còn sắp sinh con cho chồng cô nữa. Nhưng sau đó, Xuân Lan đã bình tĩnh. Cô không thể hủy hoại cuộc đời mình chỉ vì một con tiểu tam. Cô lên một kế hoạch độc ác khác. Cô đã ấp ủ kế hoạch đó từ 2 năm trước. Ngày hôm đó, Linh bị ốm phải nhập viện. Cô bảo Nam lái xe chở hai mẹ con cô tới viện. Trong khi Nam đang trông con gái ở trong bệnh viện, thì Xuân Lan đã âm thầm thuê người Hải Thủy Trang. Cô đã chi tiền tỉ để thuê người Hải Thủy Trang. Nhân lúc Thủy Trang ở nhà một mình, thì có năm người đàn ông lạ mặt chèo vào phòng ngủ và khống chế Thủy Trang. Trang bị đánh thuốc mê rồi ngất lịm, bị cưỡng hiếp rồi bị bọn chúng quay video lại đe uy hiếp Thủy Trang. Những ngày sau đó, Trang luôn nhận được những tin nhắn uy hiếp và video nhạy cảm của một số lạ, mỗi ngày là một số khác nhau. Không chỉ uy hiếp mà còn cả nhắn tin yêu cầu Thủy Trang phải biến mất. Nếu Trang không nghe lời bọn chúng hoặc nói cho ai biết, bọn chúng sẽ khiến cô đăng xuất khỏi trái đất. Chưa kể, video nhạy cảm của cô sẽ bị tung lên mạng. Bọn chúng đánh vào điểm yếu để uy hiếp cô. Nếu cô muốn sống yên ổn thì phải nghe lời bọn chúng. Cho tới ngày Thủy Trang sinh con gái, cô còn nhận được một món quà vào đúng ngày đại tự của con gái cô. Đó là một con búp bê cổ đầu dính đầy máu. Trang không dám kể với Nam, bởi vì Trang biết người đứng sau chuyện này chính là Xuân Lan, vợ của Nam. Tới lúc này thì Thủy Trang đã nhận ra, việc cô cám dỗ giám cấp chồng của Xuân Lan là một sai lầm lớn. Sai lầm đó đã khiến cô phải trả giá quá đắt bởi vì không thể chịu đựng nổi nữa. Trần đã ôm con gái nhỏ chạy trốn. Nghe cô chạy trốn thì cô lại bị Xuân Lan cho người bắt cóc hai mẹ con cô đi. Lan ép Thủy Trang phải viết giấy để lại cho Nam. Nội dung trang phải viết là đứa bé cô mới sinh không phải là con của Nam. Trang phải nói dối rằng Trần đã cắm sừng Nam, bắt Nam đổ vợ. Bây giờ bối ruột của đứa bé về đón hai mẹ con cô đi rồi. Và nói, Nam hãy quên cô đi. Chàng không còn cách nào khác Là phải làm theo lời của Xuân Lan Bởi nếu không làm theo Thì sớm muộn gì Lan cũng sẽ tìm cách giết chết con gái của cô Để con gái được an toàn Thủy Trang đã nghe theo lời Xuân Lan Rồi ôm con biến mất từ ngày đó Còn về phía Nam Sau khi tìm giấy, mảnh giấy Thủy Trang để lại Anh chán nản, thất vọng nhiều Lúc Nam buồn Thì Xuân Lan một lần nữa ở bên cạnh động viên anh Xoa dịu những nỗi buồn trong anh Cuối cùng Thiến Nam đã hiểu ra và trở về bên cạnh Xuân Lan và con gái Linh. Trang bé con đi thật xa, cô thuê phòng trọ, sống cách biệt với xã hội. Trang cứ nghĩ cô và con gái đã thoát khỏi Xuân Lan rồi. Trang chỉ mong một cuộc sống bình yên bên con gái nhỏ của mình. Cô chưa bao giờ dám nghĩ sẽ mang con gái về tìm Nam. Nhưng 5 năm sau đó, thì Trang bị hại chết, còn An thì được đưa về trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng. Cho tới bây giờ, An đã 8 tuổi. Từ lần đã nhận nuôi An An và đưa An An về nhà. Lan là một người phụ nữ nhẫn tâm nhất, độc ác nhất. An cứ vậy lớn lên trong vòng tay của ba năm, tình yêu giả tạo của mẹ Xuân Lan và sự đối kỵ ganh ghét của cô bé Linh Linh. An vẫn mạnh mẽ lớn lên từng ngày, cô bé học rất giỏi và năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc của trường. Còn Linh thì được mẹ cưng chiều, hóa học sinh hư học hành thụt lùi, nhưng vì có mẹ sống lưng nên có thành tích học, học ảo chứ thực chất linh học rất tốt. Hôm nay Nam đi làm về sớm, anh qua trường đón An An. Trên đường về, qua cửa hàng gà rán, Nam biết An thích ăn gà rán lắm, anh mới bảo con gái, "Con gái, bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta vào ăn gà rán nhé." "Dạ vâng." Hai bố con vào quán ăn gà rán và uống trà sữa, An thích lắm. Nam xoa đầu con gái và hỏi, Con lại đi học thế nào hả con? Dạ vui lắm ba. Cố gắng học giỏi vào con nhé. Cứ được điểm 10 là ba dẫn con đi ăn gà rán, nhất trí không? Dạ nhất trí. Hôm nay con còn được hai điểm 10 đấy ba. Con gái của ba giỏi quá. Lúc đó một người bạn của Nam đưa vợ con tới ăn gà rán, nhìn thấy hai bố con đến chào hỏi. Hai bố con đi ăn gà rán đấy à? Tại à, ngồi đây với bố con tôi cho vui. Ờ, vậy ngồi cùng nhé. Vợ của Tài nhìn An An rồi nói: "Này, nhìn con bé giống anh Nam lắm í, cứ như là con ruột luôn ấy, mắt giống nè, miệng giống, mũi cũng giống, cái điều ăn cũng giống bố luôn nè." Tài nhìn lại Nam rồi nhìn An An, cũng gật đầu công nhận. "Này, đúng là giống thật đấy, hay là con bé là con ruột của cậu thật đấy? Nam, cậu khai đi, cậu có lằng nhằng với ai bên ngoài không?" An nghe cô bé liền nói: "Dạ cháu là con nuôi của ba Nam thôi ạ." Cháu loài trẻ mồ côi được ba năm nhận về nuôi thôi ạ." Câu nói hồn nhiên của An An đã làm mọi người bật cười, nhưng sau đó, Nam đã bận lòng với câu nói của vợ chồng tài. Anh quay lại nhìn An An, cô con gái nuôi của mình. Nhìn cũng giống thật mà. Tối hôm đó, Nam đi vào trong phòng ngủ, anh kể với Xuân Lan, "Em à, hôm nay anh đã gặp vợ chồng tài đấy. Cả hai vợ chồng nó đều bảo An An sống anh Xu Lan đang lướt điện thoại, nghe chồng nói như vậy thì cảm thấy hoang mang. Cô ta cảm thấy bất an trong lòng nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình thường nói: "Em có thấy giống đâu, Tào Lao." "Anh thấy giống mà. Em nhìn mũi anh và mũi An An mà xem. Càng nhìn anh càng thấy An An giống anh đấy." Xu Lan lườm mắt nhìn chồng. "Em thấy không giống, nhìn kiểu gì cũng không giống mà. Mà anh có vấn đề đấy à?" "Thế mặt bạn anh cũng có vấn đề sao? Đúng thế." Thôi ngủ đi, muộn rồi." Xuân Lan tắt điện, nhắm mắt lại, An thì nằm chằn trọc không ngủ được. Xuân Lan nhắm mắt, nhưng cô không hề ngủ, cô đang suy nghĩ trong đầu. Anh ấy đang suy nghĩ gì nhỉ? Không lẽ anh ấy nghi ngờ An An là con ruột của anh ấy sao? Sáng ngày hôm sau, Xuân Lan tỉnh giấc, nhưng cô giả vờ ngủ không dậy. Chờ khi Nam vào nhà bệnh sinh, cô lén mở điện thoại của Nam ra để kiểm tra. Trong những mục tin nhắn của Nam, Thụy Xuân Lan phát hiện Nam nhắn tin một người tên là Tuấn hỏi về vấn đề làm xét nghiệm ADN. Hai tay của Xuân Lan run run. Khi Nam đi ra, thì Xuân Lan vẫn im lặng nằm ở trên giường. Nam lại gần và hỏi vợ, "Em ơi, không dậy đi làm đi." Xuân Lan từ từ mở mắt, "Mấy giờ rồi hả anh?" "Bảy giờ rồi đấy, anh đi làm đi, em dậy đi nhé." "Dạ vâng." Nam còn hôn vào trán của vợ trước khi đi làm tới khi nam lấy sai ra khỏi nhà, thì Xuân Lan bộc lộ vẻ mặt sợ hãi. Cô đi lại trong phòng và suy nghĩ. Anh nghi nghi ngờ rồi, mình phải làm sao đây? Đúng như Xuân Lan đang suy nghĩ, nam lấy tóc của An An và tóc của anh rồi gửi cho người bạn của mình để làm xét nghiệm. Người làm xét nghiệm cho nam chính là Tuấn, bạn từ cấp 3 của anh. Trong khi nam đang chờ đợi kết quả, thì Xuân Lan tới tận nhà của Tuấn. Xuân Lan Em tìm anh có việc gì sao? Dạ Em có việc muốn trao đổi với anh à? Việc gì thế? Em nói luôn đi Anh Tuấn đam mê xe hơi phải không? Ừ Xem lại hỏi như vậy Nam kể cho em nghe đấy à? Là em tự tìm hiểu thôi Em sẽ tặng cho anh Tuấn Một con xe mà anh thích Để như anh giúp em một việc Tuấn ngạc nhiên trước độ hảo phóng của Xuân Lan Anh đã đoán ra mục đích của Xuân Lan Khi có kết quả xét nghiệm của Nam Nam và An là cha con ruột. Tuy nhiên Tuấn lại bị Lan mua chuộc. Lan đưa cho Tuấn một khoản tiền lớn để Tuấn mua xe ô tô. Ai rồi cũng trở thành nô lệ của đồng tiền, kể cả Tuấn. Tuấn vì tiền mà nghe theo lời của Lan, anh đã bán đứng bản thân của mình. Vì tiền mà Tuấn làm giả kết quả xét nghiệm rồi gửi cho Nam. Nam mở ra xem, anh thở dài suy nghĩ. An không phải là con gái ruột của mình. Mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Thế mà mình còn tưởng Ai là con gái của mình và Thủy Trang chứ Nam thoáng buồn khi nhớ tới Thủy Trang Hôm nay là trọn 8 năm Cô ấy rời xa anh Không biết Thủy Trang và đứa bé thế nào rồi Sống có tốt không Rồi thế nào Anh với Trang cũng ở bên nhau 2 năm Anh muốn quên Cũng khó mà quên được Từ khi có kết quả xét nghiệm Nam đã không còn suy nghĩ nhiều nữa Anh trở về trạng thái bình thường An vẫn là đứa con nuôi mà anh và vợ anh đã nhận nuôi. Anh chỉ có một đứa con gái ruột duy nhất đó là Linh. Thời gian cứ thế trôi đi, Thẩm Thoát đã 15 năm trôi qua. Bây giờ An đã là một cô gái 23 tuổi, Linh 25 tuổi. Hai chị em đang làm ở trong một tập đoàn lớn Thành Lâm. Bởi vì ông chủ tập đoàn Thành Lâm là bạn của Nam nên hai gia đình khá thân thiết. An và Linh được ông chủ ưu ái nên công việc của hai chị em ở trong tập đoàn khá tốt. An đã trở thành một cô gái thông minh, xinh đẹp và rất mạnh mẽ Dù lớn và sống cùng nhau 15 năm Nhưng Linh vẫn rất ghét An, ghét cay, ghét đắng Mẹ Xuân Lan thì vẫn lạnh lùng, nhẫn tâm với An An vẫn luôn cố gắng hết sức để được mẹ và chị yêu thương Nhưng dù cố gắng cách mấy Thì thứ cô nhận được chỉ là sự thở ơ, lạnh nhạt của mẹ và chị An và Linh làm chung một nơi Nhưng hai chị em không bao giờ đi cùng nhau Liên được bà Xuân Lan mua ô tô cho từ năm ngoái. Hàng ngày Linh đi làm bằng xe hơi, còn An phải đi xe bus. Có hôm An dậy muộn đi xe bus bị muộn làm. Cô năn nỉ Linh cho cô đi nhờ tới công ty mà Linh nhất quyết không cho. Kết quả là hôm đó An bị muộn giờ làm. An không trách chị Linh, cô tự nhắc nhở bản thân là không được phép ngủ quên nữa. Bạn đã quen với sự bất công này rồi. Làm việc ở tập đoàn Thành Lâm được 3 năm, nhờ bà Xuân Lan đút lót Liên Linh đã ngồi vào cái ghế trưởng phòng marketing. Linh rất tự mãn, kiêu ngạo và hay coi thường khinh miệt đồng nghiệp cấp dưới của mình. Nên trong công ty, không ai ưa nổi cái tính của cô. Làm việc cùng Linh bằng mặt nhưng không bằng lòng, dần dần không ai dám chơi thân với Linh nữa. Trái ngược với Linh, An rất hòa đồng. Cô vào công ty làm việc được 1 năm nhưng cô rất giỏi trong công việc. Cô chăm chỉ làm việc hay giúp đỡ đồng nghiệp của mình. Nếu như Linh bị mọi người ghét, thì An lại được tất cả mọi người yêu mến. Mặc dù có chị gái làm trưởng phòng marketing, nhưng An chưa bao giờ được chị yêu ái dù chỉ một lần. Thậm chí là Linh còn tìm cách vùi dập An. Nhưng An rất mạnh mẽ. Dù có bão táp phong ba thế nào, An vẫn mạnh mẽ vượt qua và hiên ngang tiến lên phía trước. Hôm nay trời mưa tẩm tã, An lại quên không mang theo ô. Cô không có xe nên phải đi bộ một đoạn đường thì mới tới được chạm xe bít. Linh lại xe ô tô đi ngang qua, Thệ An đang lóng ngóng chưa biết phải làm sao. Thệ Linh nhếch mép cười. "Không những Linh không cho em gái đi nhờ, mà Linh lại còn cố ý phóng xe thật nhanh qua mặt An, khiến An bị tạt nước mưa ướt sũng từ đầu tới chân. Đáng đời mày, con ranh con." Linh cười đắc ý rồi phóng xe đi. An bật cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Cô cười mỉa mai cho cuộc đời của mình. An Dù mày có cố gắng thế nào thì trong mắt mẹ và chị mày vẫn là xác rưởi. Mẹ và chị chưa bao giờ coi mày là người thân. Trong đầu An chợt nghĩ, mẹ không thương mình như vậy mà còn mang mình về nuôi làm gì? Mình thả sống ở cô nhi viện còn hơn là sống trong tủi hổ thế này. Nhưng sau đó, An lại nghĩ, mình đã là con của ba mẹ thì mình không được nghĩ như vậy. Chắc chắn sẽ có một ngày mẹ Lan và chị Linh sẽ thương mình thôi. Người đã bị ướt nhẹp nên An không cần phải tránh mưa nữa. Cô cứ vậy đi bộ dầm mưa tới trạm xe bus. An đi dầm mưa tới trạm xe bus, nhưng cô lại nghĩ, người cô ướt như vậy mà lên xe bus sẽ làm ướt xe của người ta. Nên cô quyết định đi bộ về nhà. Vì trời đang mưa nên không có ai biết được cô đang khóc. An vừa đi, vừa khóc cho thỏa nỗi lòng. Cô hy vọng cơn mưa này sẽ mang hết những tủi thân âm ức của cô đi thật xa. Một chiếc ô tô màu đen bóng loáng Đang chạy trên đường Người lấy xe liên tục nói chuyện với ông chủ của mình Đang ngồi phía sau Lần này anh về hẳn hay về chơi vậy Về chơi một tháng rồi tôi đi Sao nghe ông chủ tịch nói Lần này anh về hẳn để tiếp quản công ty của gia đình mà Tôi còn bận bao việc Kệ đi Công ty của tôi ở bên Mỹ đang phát triển rất tốt Nhưng ông chủ tịch mong anh về lắm đấy Anh còn về kế nghiệp gia tài của chúng ta chứ ạ Để sau này rửa tính đi Lần này tôi về để chúc mừng sinh nhật ba tôi. Tôi lại chơi một tháng là nhiều rồi đấy. Thì đấy, ông chủ tịch có tuổi rồi, sức khỏe của ông không tốt nên ông muốn anh về đấy. Hay là anh chuyển công việc về Việt Nam đi ạ? Không, tôi đã quen ở bên Mỹ. Giờ về đây tôi không có quen. Mà thôi về hay không là việc của tôi, cậu tham gia làm gì? Hay là cậu đứng về phe của ba tôi? Đâu có, em chỉ là muốn anh về gần ông chủ tịch thôi ạ. Ông chủ chỉ có mỗi mình anh mà. Để sau này tôi tính. Mà ba tôi mê cưới vợ à? Có khi tôi sắp có em rồi đấy. Em nghĩ là không đâu. Bà chủ con mãi chơi lắm. Tôi không thể hiểu nổi bà ta có gì đẹp mà ba tôi lại mê bà ta như vậy. Bà chủ vừa đẹp lại vừa khéo lịnh ông chủ thế mà. Hừ. Sao mà trời mưa to thế nhỉ? Đi chậm thôi. Phía trước có người kìa. Chiếc ô tô từ từ đi qua an an. Xe đi chậm Không để nước tạn vào người an an Cô quay sang nhìn chiếc xe Rồi thở dài Cô xót xa cho số phận của mình Tới người dưng Họ còn tử tế với mình Hơn cả người nhà mình nữa Trong xe ô tô có hai người đàn ông Đang nói chuyện với nhau Sao cô gái đó lại giầm mưa thế nhỉ Cô ta có vấn đề rồi Mưa mà không biết chạy vào nhà cơ mà Cô ta đang khóc đấy Ủa sao anh biết Khóc dễ mưa để che giấu đi sự yếu đuối của bản thân. Cô ta là một nhân viên của công ty ba tôi. Tôi thấy cô ta đeo thẻ nhân viên công ty kìa. Anh tinh mắt thật đấy, đã nhìn ra rồi sao? Thôi về nhanh đi, ba tôi đang chờ. Ông chủ tịch Minh Hùng ngồi phòng trà uống để đợi con trai về. Thành Lâm ở ngoài bước vào chào hỏi. Con chào ba. Thành Lâm, chào mừng con trở về. Bà vẫn đẹp trai phong độ như ngày nào nhỉ Đấy vợ trẻ có vui không ba Cái thằng này Uống trà đi con Vâng công việc của ba vẫn tốt chứ à Cũng tốt Nhưng mà nếu con về để tiếp quản công việc giúp ba Thì còn tốt hơn đấy Con bận nhiều việc ở bên kia Ba cứ giao việc cho vợ của ba quản là được rồi Sau này tài sản của ba Cứ để lại hết cho vợ của ba đi Con sẽ không lấy thứ gì đâu Cái thằng này con nói cái gì đấy Tài sản của ba sau này sẽ chia làm hai phần, một phần cho con, một phần cho Dĩ Ngọc. Ba sẽ chia công bằng, con không phải lo đâu. Con không lo, mà thật sự là con không cần. Chỉ cần sau này khi ba không còn nữa thì Dĩ Ngọc đừng có làm phiền tới con là được. Ông chủ tịch uống ngụm trà rồi hỏi, "Thành Lâm, con vẫn giận Dĩ Ngọc của con sao?" "Không giận, chỉ là con không thích cái tính nết của bà ấy thôi." "Thôi chuyện qua rồi, con đừng khơi lại nữa." Với lại ngày đó dì ấy say rượu nên mê vẩy thôi Con bỏ qua chuyện này nhé Thành Lâm im lặng không nói gì Ông chủ tịch thấy Thành Lâm không vui Ông liền lặng sang chuyện khác À Tối nay gia đình chúng ta có hẹn đi ăn tối đấy Đi ăn với ai ạ Đi ăn cùng với gia đình chú Nam và cô Xuân Lan Con vẫn nhớ cô chú ấy phải không Vâng con nhớ Chú Nam có đứa con gái xinh xắn lắm Ba với chú ấy Tính kết thông xa với nhau Tu này con sẽ gặp được con gái nhà chú ấy. Chú Nam có con gái sao? Ừ, hai đứa liền. Con bé lớn tên là Linh, đang làm trưởng phòng marketing trong tập đoàn của chúng ta. Còn đứa thứ hai là An An, đang làm việc ở trong công ty, nhưng là ở bộ phận chăm sóc khách hàng. Còn bé thứ hai còn ít tuổi, chưa quyết định kết hôn, bà không nói tới. Bà nghĩ là con với con bé lớn tìm hiểu nhau là đẹp nhất. Thành Lâm cau mày rồi nói, con không có đi đâu. Ba với dì Ngọc cứ đi đi. Ơ kìa con, sao lại không đi? Con không muốn gặp mặt kia Linh sao? Thời đại nào rồi mà ba còn mai mối kiểu đó. Con sẽ tự quyết định hôn sự của mình, không cần ba phải mai mối đâu. Có phải là ba mai mối đâu con, hai gia đình chỉ là gặp mặt nhau, ăn với nhau bữa cơm để các con biết mặt nhau rồi làm quen thôi mà. Có duyên thì tiến tới, không có duyên thì thôi. Con đừng nặng lời như vậy chứ giới thiệu kiểu đó khác gì mai mối đâu ba. Con không đi. Thôi thôi, coi như là con nể mặt ba có được không? Bà đã hẹn với gia đình chú Nam rồi. Giờ con mà không đến, bà lại khó nói chuyện với chú ấy. Thôi được rồi. Con nể ba con mới đi đấy nhé. Lần sau là không bao giờ có chuyện đó nữa đâu. Bà biết rồi. Thế 7 giờ tối nay đi. Con không được hủy kèo đâu đấy. Vâng, con biết rồi. Ông Hùng nhìn Thành Lâm rồi lắc đầu. Cái thằng này càng ngày càng ngang ngược. Ông Hùng vừa đi ra ngoài thì người mẹ kế của Lâm tên là Ngọc ở trên lầu đi xuống. Ngọc là vợ nhỏ của ông Hùng. Mẹ của Thành Lâm qua đời được mấy năm thì ông Hùng lấy vợ mới. Ngọc chỉ mới 35 tuổi, cô trẻ trung sành điệu. A nhìn cô nghĩ cô là con gái của ông Hùng. Ngọc về làm vợ ông Hùng nhưng Ngọc lại mê con trai của chồng là Thành Lâm vì cái tính lăng nhăng trơ trẽn của mẹ kế mà Thành Lâm đi Mỹ và không muốn trở về nhà nữa. Ngọc vẫn nhìn thấy Thành Lâm, mắt cô ta sáng rực lên, cái giọng điệu chảy nước vang lên. "Anh Lâm, anh về rồi." Ngọc mong Lâm mãi đấy. Ngọc chạy ra định ôm Lâm, Lâm đẩy một phát làm Ngọc tí thì ngã dập mặt. "Tránh xa tôi ra, không vỡ mặt bây giờ." Lâm lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt với Ngọc thế. Thế rể muốn gì ở tôi? Chỉ là mẹ kế của tôi đấy thêm vào đến năm lần bảy lượt ve vãn thôi. Không sợ ba tôi nhìn thấy à? Bởi vì Ngọc thương Lâm mà, Ngọc nhớ Lâm, Ngọc yêu Lâm. Thằng Lâm trợn mắt quát dì Ngọc. Dì câm mồm đi. Gì mà không dừng mấy cái trò vớ vẩn này lại, tôi sẽ nói với ba của tôi đấy. Lúc này Ngọc cũng vênh cái mặt lên mà nói giọng thách thức. Lâm cứ nói đi. Nhưng nhà nói cả chuyện chúng ta từng ngủ với nhau, chồng ấy biết luôn nhá. Đừng có giấu giếm chuyện gì. Thành Lâm giận điên người, anh túm lấy cổ Dĩ Ngọc và bóp mạnh. "Chị dám đe dọa tôi sao? Chị chán sống rồi phải không? Vậy thì hôm nay chị chết đi." Thành Lâm tức giận đến đỉnh điểm, anh bóp cổ Dĩ Ngọc, khiến Dĩ Ngọc nghẹt thở dãy dụa liên hồi, nước mắt tuôn rơi không ngừng. "Ngọc xin lỗi, Ngọc sai rồi." Lâm vẫn chưa dừng lại, anh càng bóp mạnh hơn, hai tay anh đẩy Dĩ Ngọc lên cao. "Tôi đã cảnh cáo chị rồi." Đừng có ngu rốt mà chọc vào máu điên của tôi Nếu không tôi cho dì đăng xuất đấy Nhưng dì không nghe tôi Dì thích thể hiện đấy à Tha cho Ngọc đi Xin May cho dì Ngọc Đúng lúc là đang cận kề với sự sống và cái chết Thì cô giúp việc đi mua đồ về Thế có người đi vào Thành Lâm mới buông tay ra Dì Ngọc ngã khủy xuống thở sốc Thành Lâm thở dài rồi đi lên tầng với vẻ mặt không chút sợ hãi Cô giúp việc đi vào Thấy Ngọc đang ngồi dưới sàn nhà, cô vội hỏi: "Bà chủ sao vậy? Bà chủ thấy không khỏe à?" "Tôi không sao." "Để tôi gọi ông chủ về với bà nhé." "Không cần." Ngọc đứng dậy, đi về phòng. Bà ta nắm chặt tay lại. Nhất định sẽ có một ngày, Lâm là của Ngọc, nhất định Ngọc sẽ khiến cho Lâm phải yêu Ngọc say đắm. Lâm cứ chờ đi. Ngọc bị Thành Lâm bóp cổ gần chết, nhưng bà ta không biết sợ là gì. Thành Lâm lại càng ghét bà ta. Thì bà ta lại càng muốn có được Thành Lâm Bà ta si mê Thành Lâm nhiều tới mức lú lẫn Không phân biệt đúng sai Linh vừa đi làm về tới nhà Bà Xuân Lan đã gọi Con gái của mẹ đi làm về rồi đấy à Vâng nay mẹ về sớm thế Nay mẹ về sớm Bởi vì tối nay nhà mình có hẹn đi ăn với ông chủ tịch Minh Hùng mà À vâng Nay con mệt lắm Con ở nhà Ba mẹ cứ đi đi ạ Ồ kể Linh Hôm nay con nhất định phải đi Tại sao ạ Bởi vì tối nay có một người vô cùng đặc biệt ở đây. Ai thế mẹ? Là cậu con trai duy nhất của ông chủ tịch Minh Hùng. Cái người tên là Thành Lâm đấy sao? Đúng vậy. Cậu ấy mới từ Mỹ về. Mẹ nghe nói đẹp trai lắm. Con mà không đi là con hối hận đấy. Ai biết được anh ta có đẹp trai hay không? Lỡ anh ta xấu bẩn xấu bẩn thì tính mẹ tính lừa con để làm gì? Không đâu. Mẹ đảm bảo với con là con sẽ không thất vọng. Cứ cho là anh ta tài giỏi đẹp trai đi Thì liên quan tới con à Con ở nhà đấy không có đi đâu Kìa con Đi cùng ba mẹ nhá Mẹ thấy ba con và ông Hùng Nói chuyện có điện thoại với nhau Hai ông bạn già đang tính mai mối cho hai đứa đấy Mai mối cho con sao Đúng vậy Thành Lâm chính là người thừa kế của tập đoàn Thành Lâm Con gái của mẹ Cô muốn làm phú bà Nằm giữa cả cái tập đoàn Thành Lâm lớn mạnh đó trong tay không Ý mẹ muốn là con lấy Thành Lâm sao Con không chịu đâu Con không thích hôn nhân mai mối kiểu đó Vậy lại con chưa biết mặt anh ta Lại anh ta xấu như ma thì sao Mày chắc chắn rằng Con gặp lại con sẽ ưng cậu ấy Hãy tin mẹ lần này đi Con yên tâm Mày chắc chắn sẽ tìm cho con một đám tốt Để con gái của mẹ cả đời sung sướng Linh chưa biết mặt thành lâm Nên tỏ vẻ không thích Mà Xuân Lan phải nịnh mãi Linh mới đồng ý đi Vâng Con sẽ đi cùng với bố mẹ Anh ta mà xấu là con quay xe luôn đấy. Con yên tâm, chắc chắn là con sẽ ưng ý với cậu ta thôi. Thế tối nay con An có đi cùng không? Để nó ở nhà đi, con không thích nó đi cùng đâu. Ba con bảo nó đi cùng rồi, thôi con chịu khó vậy nhé. Sẽ lúc nào ba con cũng cho cái con mổ cô nó đi cùng chúng ta thế. Nó chỉ là một đứa con nuôi thôi mà, không phải người thân ruột thịt của chúng ta đâu. Nhìn nó, ngứa cả mắt, con lại càng thêm bực mình. Mẹ cũng không thích cho nó đi cùng đâu. Nhưng bà đã nói như vậy rồi, chúng ta không còn làm gì được đâu. Linh cứ hậm hực mãi, khó chịu, nhưng có ông nam ở nhà, cô ta không thể bắt An an ở nhà được. Tới 7 giờ, cả nhà bốn người cùng đi tới nhà hàng ăn tối với gia đình ông chủ tịch Minh Hồng. Bà Xuân Lan và Linh Linh ăn mặc trang điểm lộng lẫy, trang sức túi hàng hiệu. Còn An thì ăn mặc đơn giản, quần jean áo phông trắng, thậm chí An còn không trang điểm. Không làm tóc Hai chị em nhìn trái ngược nhậu hoàn toàn Gia đình ông Nam tới nhà hàng trước An đang uống cảm cúm Nên cô cảm thấy khó chịu Buồn nôn Cô liền đi vào nhà vệ sinh để nôn Ông Nam liền bảo Linh Con vào xem em thế nào Nếu mà em mệt quá thì con chở em về nhà đi Linh Phụng Phiệu nói Nó mệt thì nó ở nhà luôn đi Để còn đi cùng để mà làm khổ người khác Linh hậm hực đi vào nhà vệ sinh, lúc đó An vừa đi ra ngoài chỗ rửa tay. Có người khác đang ở đó, nhưng Linh không ngại, mà chửi An thầm tệ. Mày mệt thì mày ở nhà đi, lại còn cố đi cùng làm gì à con ranh con. Giờ bà bắt tao chở mày về đấy. An ngập ngừng nói. Lúc ở nhà em vẫn bình thường, nhưng mà đi tới đây em bị chứng gió hay sao ấy. Em đau đầu chóng mặt và buồn nôn quay chỉ. Mày là cái loại vô tích sự. Mày chỉ là gánh nặng cho qua tao và ba mẹ tao thôi. Trong khi Linh đang trời An An ở trong chỗ rửa tay, thở bên ngoài gia đình của ông chủ tịch đã tới. Nhân viên bê nước ra, không may làm đổ ra bàn. Thành Lâm chạm phải tay dính nước trái cây, anh đi vào rửa tay. Anh rửa tay bên này và nhìn rõ Linh đang trời An ở bên kia. Thành Lâm nhận ra An, bởi vì hôm trước anh nhìn thấy An khóc dưới mưa. Anh tự nghĩ, sao cô gái kia yếu đuối quá vậy? Để người khác chửi mình như vậy mà không dám phản kháng sao? Ở bên kia Linh vẫn chửi An không ngừng Con khốn Tao nói cho mày biết Là ba mẹ và tao không ưa gì mày đâu Giờ dĩ ba bảo mày đi cùng Là để cho gia đình ông chủ tịch nhìn vào thôi Để gia đình ông chủ tịch nghĩ Gia đình chúng ta là một gia đình hạnh phúc Chứ ba mẹ tao và tao ghét mày như bát nước đổ đi ấy, Mày hiểu chưa An vừa khóc vừa hỏi chị Linh Sao chị lại nói như vậy Chúng ta là người một nhà mà chị Người một nhà á Mày nhìn đi Xem có giống người một nhà không nào Tao nhìn mày giống người giúp việc hơn đấy. Lần sau ba có bảo mày đi đâu ấy thì mày phải tìm lý do mà ở nhà nhớ chưa? Mày không được phép đi cùng với tao và ba mẹ. Mày hiểu chưa hả con khốn? Em hiểu rồi ạ. Giờ thì đi ra ngoài đi. Hôm nay đi ăn với gia đình ông chủ tịch đấy. Đừng có làm mất mặt tao với ba mẹ. Nếu không về nhà mày chết với tao. Linh chỏ tay vào trán của An và cảnh cáo An. Những lời nói cay nghiệt của Linh dành cho An đã lọt vào tai của Thành Lâm. Lúc này Thành Lâm vẫn chưa biết Linh và An là con của chú Nam và cô Xuân Lan. Anh chỉ thở dài và cho rằng An đang quá hiền lành. Tới khi Thành Lâm đi ra ngoài bàn, anh ngạc nhiên bởi hai cô gái anh vừa gặp đang ngồi trong bàn này. Bà Xuân Lan thấy anh đi ra thì vui vẻ giới thiệu. "Thành Lâm à, đây là hai đứa con gái của cô chú. Đứa lớn là Linh Linh, đứa bé là An An. Linh 25 tuổi, còn An 23 tuổi." Hai đứa cùng làm việc ở trong công ty của ông chủ tịch đấy. Mấy đứa làm quen với nhau nhé." Thành Lâm gật đầu, rồi chào Linh và An. "Chào hai em, anh là Thành Lâm, rất vui được gặp hai em." Linh vội nhìn thấy Thành Lâm, cô ta sáng mắt luôn. Vẻ đẹp trai cực phẩm cùng nụ cười hút hồn của Lâm đã khiến tim của Linh đập loạn nhịp. Cô liền nói, "Dạ em chào anh, em là Linh rất vui được gặp anh ạ." Linh đưa tay ra bắt tay với Thành Lâm. Nhưng Lâm lại lờ đi. Anh chìa tay về phía An và nói: "An An, tên của em rất đẹp, nhưng sao nhìn mắt của em cứ buồn thế? Em vừa khóc à?" An ngượng ngãi, cô đưa tay bắt tay với Thành Lâm và nói: "Chào anh ạ. Em có khóc đâu, chắc là do em đang buồn ngủ nên mắt nên hơi xíu vào vậy đấy." Ông chủ tịch và dì Ngọc với Thành Lâm ngồi một bên. Ông Nam và bà Xuân Lan cùng Linh và An ngồi một bên. Ông chủ tịch Và Nam đang có ý mai mối cho Thành Lâm và Linh nên ông chủ tịch liền bảo Thành Lâm. "Lâm à, cái Linh làm trưởng phòng marketing của công ty chúng ta đấy con trai. Con bé vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi đúng không con?" Linh thấy ông chủ tịch khen mình, cô ta vui sướng lắm. Cô đang định nói thì Thành Lâm đã trả lời ông chủ tịch. "Xinh đẹp, tài giỏi, dâu có, nhưng mà nhân cách không tốt thì cũng vứt đi thôi ba." Ông Hùng với ông Nam nhìn nhau đầy gượng gạo Bà Xuân Lan và Linh Linh nhìn nhau Sượng hết cả mặt lại Dì Ngọc thì nhìn Linh với ánh mắt hả hê Bởi dì Ngọc đang có ý với Thành Lâm mà Dì Ngọc nghĩ thầm trong bụng <cười> Mày nghĩ mày là ai hả Linh Vừa thấy trao đẹp đã sáng cái mắt lên rồi Nhưng mà đừng có mơ Thành Lâm là của tao Trong khi dì Ngọc và Linh đang để ý nhìn nhau Với ánh mắt sắc nhọn Thì anh cảm thấy bữa tối này vô vỉ Cô chỉ mong thời gian qua nhanh để cô nhanh được trở về nhà. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ. Thành Lâm không có thiện cảm với Linh cho lắm. Từ lúc biết Linh là chị mà bắt nạt em gái và nói nhiều câu xúc phạm em gái mình như vậy. Anh không nói thẳng ra, bởi vì anh nghĩ đó là chuyện riêng tư của nhà chú Nam. Anh chỉ là một người ngoài, không nên tham gia vào làm gì. Ông Nam và ông chủ tịch là bạn thân, nên hai gia đình không có vấn đề gì cả. Linh thì bị Thành Lâm hút mất hồn nên cô ta không ăn mà cứ ngồi nhìn Lâm chằm chằm. Dinh Ngọc thấy Linh cứ nhìn Lâm mãi thì bà ta tỏ ra vẻ không vui. Dinh Ngọc rõ ràng là vợ của ông chủ tịch, nhưng lại để ý tới Thành Lâm. Mụ ta thấy Linh cứ nhìn Thành Lâm không chớp mắt thì mụ ta ghen, liền nói với Linh. "Linh à, cháu cứ ăn đi. Em lại nhìn Thành Lâm không chớp mắt như vậy chứ?" Linh cứ mãi nhìn ngắm Thành Lâm, không nghe thấy gì Ngọc nói. Bà Xuân Lan thấy vậy, Thế liền dùng tay kéo váy của Linh để ra hiệu. Lúc này Linh mới quay sang hỏi Dịch Ngọc. "Dịch học vừa nói gì ạ?" "Xin bảo là con mau ăn tối đi." Ánh mắt nhìn Thành Lâm nhà dì không chớp mắt như vậy. Lúc này Linh mới ngại ngùng cúi mặt xuống. Ông Hồng lúc này mới vui vẻ nói. "Tôi đấy với ông Nam đã bạn thân 20 năm. Nói thật lòng, là tôi rất vui mừng và phấn khởi." Nhìn đầu hai gia đình chúng ta mà được làm thông gia với nhau thì còn gì phấn khởi bằng nữa. Tôi nói có phải không? Ông Nam với bà Xuân Lan cũng hào hứng gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi cũng mong như vậy lắm. Còn bé Linh nhà tôi đang độc thân. Không biết thằng Thành Lâm, thằng bẻ đã có bạn gái chưa nhỉ? Ông chủ tịch liền trả lời thay Thành Lâm. Tất nhiên là chưa rồi. Thằng Lâm nhà tôi vẫn chưa có bạn gái. Tôi dục nó bao năm qua đứa bạn gái về nhà xa mắt đi, mà nó có yêu ai đâu, vẫn ế đấy. Vậy tốt quá rồi. Hai đứa mau tìm hiểu nhau đi, có duyên với nhau thì để hai gia đình còn mở tiệc ăn mừng nữa chứ. Ông Nam và ông Hải cứ tìm cách vun vén cho Linh và Thành Lâm. Bà Xuân Lan thì vui như mở cờ trong bụng. Con gái yêu của bà mà được làm sầu nhà tài phiệt như nhà ông Hùng, thế sau này bà tiêu làm sao mà hết được tiền. Bà Ngọc vợ ông Hùng nghĩ thầm trong bụng, <cười> đừng có mơ. Thành Lâm là của tôi. Còn Linh cứ cố tình ve vãn Thành Lâm của tôi đi. Giờ mấy người sẽ biết thế nào là lễ độ. Thành Lâm thở dài ngao ngán, anh không thích mai mối kiểu này. Với lại vừa nãy tận mắt chứng kiến Linh bắt nạt chị Mãng An An trong nhà vệ sinh, nói thật, anh không thấy có thiện cảm với Linh. Người một nhà Linh còn đối xử tệ như vậy, thì với người ngoài không biết cô ta thế nào nữa. Linh ngại ngùng e thẹn, cô chủ động xin số điện thoại của Thành Lâm. Anh Lâm Cho xin số điện thoại của anh có được không ạ? Thành Lâm định không cho, nhưng có mọi người ở đây, anh không cho cũng không được. Ừm, cũng được. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện, tôi hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.